Chương 431, Vòng hồn ý chí, 1. Đợi đại quân ma đạo ồ ạc tiến đến Lan Sơn, Lan Xuyên quân đã không còn ở đó nữa. Chỉ lưu lại Lan Sơn vô số thi thể nằm la liệt. Đội cung Lan Sơn thi thể chất chồng như núi, trong mật điện những xác chết đồng nữ càng khiến người ta run rảy trước sự tàn độc đáng sợ của nơi này. Không phải tất cả mọi người đều có nhân tính, giống như trước đây Huệ Hương từng nói, người biết sự khủng khiếp của loài quỷ bao nhiêu, thì quỷ hiểu lòng người độc ác bấy nhiêu. Âm sơn pháp mạch tu luyện âm thuật sớm đã xa lầy vào con đường tạ đạo, cùng làng sơn nhiều mật điện, quỷ vương tông, quỷ tu môn và cung ma dục đều bố trí ở đây, động tàn thi, hố thiêu thi, huyết trì, sưởng huyết nhục, tụ âm địa, trong hố vạn quỷ và cung ma dục chứa đầy diễm thi. Giải thích diễm thi là thi thể của mỹ nữ trẻ tuổi. Hết giải thích, cảnh tượng máu me ghê rợn xác chết nằm la liệt khắp nơi, nếu như có nơi nào muốn gọi là địa ngục chống nhân gian. Chính là hiểm họa âm sơn, cho dù ban đầu vào thời đại hỗn loạn người và quỷ bất phân đều không có ác độc tạ môn như Lan Sơn, đơn giản là bọn chúng đã mất hết nhân tính tàn nhẫn kinh tẩm đến cực điểm. Đi hết một vòng Lan Sơn, những cảm xúc phẫn nộ dồn nén trong nực tôi khiến tôi không thể thở được. Tại sao bọn chúng có thể tàn nhẫn độc ác đến thế, làm ra chuyện ác tầy trời thế này? Tôi căm phẫn hỏi, bởi vì thiên đạo pháp tắc. Thùy Hòa lạnh giọng trả lời. Thiên đạo pháp tắc. Từ tính ác của con người không có cách nào bị loại bỏ, bởi ác vì tồn tại mà sinh ra, đây chính là cái gọi thiên đạo pháp tắc. Nếu như nhân gian thật sự chỉ có chân thiện mỹ, không có tử vong bệnh tật, vậy thì theo sự phát triển sinh sôi nhanh chóng của con người, chỉ thoáng chốc nhân gian sẽ không thể tiếp nạp sự tồn tại của con người nữa. Vì thế mới sinh ra đại kiếp tai ương, có chiến tranh có mất mùa, có người ác việc ác, vậy không phải nói đạo môn nhập thế cứu người chính là sai lầm hay sao? Tôi hỏi, Không có đạo môn hành thiện trừ ác, đại kiếp sẽ không kết thúc, đến lúc đó chúng sinh sẽ rơi vào bờ vực diệt vong, Thùy hỏa nói, thật sự đạo lý này ma đạo tổ sư sớm đã thông suốt rồi. Nguyên nhân tại nhân gian vẫn luôn tồn tại ba loại đạo nghĩa, không ai có thể thuyết phục được ai, chính là bởi vì mỗi bên đều có lý do tồn tại của họ. Vô vi nhi trị của nhân đạo, chính là bởi vì đã sâu sắc thấu hiểu nhân gian không thể xóa sạch mọi tội ác, không cách nào cảm hóa được tất cả mọi thứ. Có người làm điều ác vì nhân tố hậu thiên, ví dụ những người bình thường bị quỷ vương tông tẩy não. Có kẻ ác hình thành từ trong xương cốt, sinh ra đã là kẻ ác rồi. Giải thích câu vô vi nhi trị nghĩa là dù bản thân không làm gì cả nhưng vẫn như không gì là không làm, thiên nhiên trời đất vốn đã được vận hành theo lẽ tự nhiên, nếu chúng ta tác động vào một yếu tố nào đó sẽ làm đảo lộn chu trình trên. Câu nhân tố hậu thiên là những ảnh hưởng từ hoàn cảnh xung quanh tác động đến mỗi cá nhân. Hậu thiên vẫn còn cơ hội cảm hóa, nhưng bẩm sinh thì căn bản không có cách nào loại trừ. Vô vi nhi trị không đại biểu nhân đạo sẽ không có bất kỳ hành động nào hết, họ vẫn sẽ ứng kiếp, chỉ là dùng thái độ bình tĩnh quan sát mọi việc để đi hành thiện trừ ác. Tôn ty cao thấp của tiên đạo đã cởi mở khá nhiều rồi, tôn ty cao thấp tương tự phá bỏ quan niệm về thiện ác, thiện ác do ý thức chủ quan của cường giả phán quyết. So với điều đó mà nói, giáo nghĩa của ma đạo từ khi bắt đầu đã xung đột gây gắt với thiên đạo pháp tắc. Nếu như thiên đạo pháp tắc là đúng đắn, vậy thì giáo nghĩa ma đạo chúng ta chẳng phải đã sai rồi sao? Ma, đạo tổ sư cũng vì điều này nghi hoặc rất lâu, bởi vì ngài ấy cũng phát hiện ra không cách nào xóa sổ cái ác triệt để, với lại càng không thể tiêu trừ, đến khi ngài ấy tự trong động tổ đích nhất đã tìm thấy đạo của bản thân, mới thấu hiểu thật ra giáo lý ma đạo không sai, kẻ sai chính là thiên đạo. Thùy Hỏa nói Thiên đạo sai ở chỗ nào? Thiên Đạo bất nhân xem vạn vật như rơm chó, tốc độ sinh sản của nhân loại vốn dĩ do thiên đạo ban tặng, mọi chúng sinh dưới sự quản lý của thiên đạo đều là những con chó hèn hạ. Chính vì nhận thức được điều này, mà đạo tổ sư mới đi trên con đường đối địch với thiên đạo. Sự sinh sôi của nhân loại chỉ vì sinh tồn, nếu như không một ai vì sinh tồn mà khổ sở đấu tranh, thế giới này cũng chưa chắc sẽ sản sinh ra nhiều cá nhân hay sinh mệnh mới có tốt xấu lẫn lộn, tiếp tục diễn một màn kịch sát phạt thảm khốc để thiên đạo thưởng thức. vì thế Ma đạo tổ sư mới muốn pháp truyền lục đạo, lý do là người sẽ chết nhưng đạo bất diệt, nhìn thấu sinh tử mới có thể được giải thoát, đến giai đoạn sau này, chúng sinh bình đẳng của ma đạo tổ sư đã tính thiên đạo vào bên trong. Thùy Hòa, cảm ơn em đã giúp anh tỉnh ngộ. Tôi chân thành cảm kích, giúp chồng dạy con vốn dĩ là trách nhiệm của em. Những vấn đề này cho dù hiện giờ vẫn chưa ý thức được, thì tương lai cũng sẽ vì nó mà gặp trở ngại, anh là ma đạo tổ sư. Cũng là lãnh đạo tinh thần cho đệ tử Ma Đạo, nếu như bản thân anh có nghi ngờ gì với giáo lý Ma Đạo, việc này còn đáng sợ hơn cả kẻ thù từ bên ngoài. Chương 432, vong hồn ý chí, 2 Thật sự, giáo lý Ma Đạo ngay từ khi bắt đầu đã đối chọi với thiên đạo đúng không? Không sai. Vậy vì sao hắn để Ma Đạo ra đời chứ, còn ban tặng cho Ma Đạo một giáo lý chống lại pháp tắc của hắn? Tôi hỏi. Vấn đề này chỉ có thể hỏi chính thiên đạo. Giả sử có một ngày anh có đủ tư cách tranh luận với hắn ấy, chẳng qua điều em có thể khẳng định, thiên đạo chắc chắn đã hối hận rồi, bởi vì ma đạo tổ sư đến cuối cùng đã vượt xa sự khống chế của hắn ta. Thùy Hỏa nói, hôm nay cô ấy nói với tôi những lời này vốn không phải là kiến giải của riêng cô ấy, mà đến từ hồi ức của phá quân hộ pháp thiên tôn. Ma đạo tổ sư và phá quân hộ pháp thiên tôn là đôi tri kỹ chân thành cảm mến nhau. Không có ai hiểu con đường mưu trí trong gai mà ngài ấy từng trải qua hơn phá quân, được Thùy Hòa giải đáp mọi nghi hoặc xong, niềm phẫn ước trong lòng tôi dịu đi đôi chút, sau đó lại cảm thấy trách nhiệm trên vai càng lúc càng nặng nề. Lan Sơn không xảy ra chiến sự, mà đạo tiếp tục hành quân đến chân núi nơi âm Sơn Tổ Đình đang tọa lạc ở đấy. Âm Sơn vốn cũng là một đường long mạch, chẳng qua chỉ là một con rồng chết, nghe nói tại âm Sơn còn có một cửa vào thông đến cửu U, có thể trực tiếp hấp thụ địa âm. Càng đi vào sâu trong núi, càng cảm thấy bầu không khí âm u kỳ dị. Mây trên âm sơn có màu đen xì, loại màu đen không phải vì nước trong ao hồ quá nồng, mà do âm khí ngưng kết thành. Đi về phía sau mây đen che phủ kín bầu trời, tự như đã đi cả ngày lẫn đêm. Mà ở nơi này không thể ngự không phi hành, trong mây đen chứa sát cơ dày đặc, mạo hiểm động chân khí càng sẽ dẫn dụ hòa sát thân. Hành quân đến một cầu phao giữa hẻm núi Thùy Họa ra hiệu dừng lại, toàn thân cây cầu phao màu đen xì. Rộng khoảng hai trượng, trên mặt cầu nhấp nhô không ổn định, nhưng lại có quy luật rõ ràng. Trên cầu không có nối dây thét, cũng nhìn không rõ cầu này làm bằng chất liệu gì, chỉ biết toàn thân nó có một màu. Tôi phóng ra thần niệm tỉ mỉ cảm nhận, phát hiện tà khí tập trung trên cầu phao này, lại còn dường như phong ấn vô số thần niệm tà ác cường đại. Dưới cầu nhìn không rõ độ sâu của đấy, dày đặc tử linh oán khí, tuyết dương, cô có thể nhìn ra vấn đề gì không? Thùy Hòa hỏi. Đây là cầu hát bức sinh tử. Tiếp theo đó Khương Tuyết Dương giải thích lai lịch của cầu hát bức sinh tử. Hát bức là thứ lưu lại từ thời hồng hoang, đại hoàng kinh có câu, bắt đại u cốc có một loài dơi đen khổng lồ, sống tụ tập thành bầy đàn, đầu và đuôi liên kết hóa thành một cây cầu phao, những kẻ hợp tâm ý qua cầu, ai không hợp tâm ý thì cầu sẽ đứt đoạn gặp vạn con dơi truy sát mà chết, đại hoang hát bức sớm đã bị tiêu diệt. Cây cầu hát bức phía trước do âm sơn pháp mạch dùng vong hồn xương cốt hiến tế luyện thành dơi đen kết nối lại, không nhận được sự công nhận của ý chí vong hồn từ mấy con dơi đen thì cầu sẽ bị gãy, hứng chịu sự truy sát của hàng ngàn con dơi từ trên không trung rồi rơi xuống vực sâu tử linh phía dưới. Điều quan trọng nhất cầu hát bức sinh tử chỉ cần bước lên sẽ không cách quay đầu, nếu quay đầu cầu ác sẽ gãy, cái gọi là sống chết khó vẹn cả đôi đường chính là như thế, sống chết không do bản thân làm chủ cũng không thể quay đầu. Vậy phải làm thế nào mới có thể nhận được công nhận của ý chí vong hồn? Tôi hỏi, cái này thì không cần phải lo nghĩ, ma đạo là ngoại địch, cầu này chúng ta căn bản đi không được, âm sơn pháp mạch không tháo gỡ cây cầu này chính vì nguyên nhân đấy. Khương Tuyết Dương nói, thật sự không ngờ tới, chỉ một cây cầu đã nhốt chúng tôi lại chỗ này. Nơi đây là đường tắt thông đến âm sơn tổ đình, phía dưới là vực sâu tử linh, nếu đi đường vòng lại lãng phí thêm thời gian nữa, có thể qua được. Thùy hỏa nói, làm sao qua được? Tôi biết cô có uy áp tử thần, nhưng mà uy áp tử thần chỉ ảnh hưởng đến vong hồn chứ không hề có tác dụng với ý chí vong hồn đâu, tôi cũng không nghĩ tới việc tác động đến ý chí vong hồn, tôi muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Thùy hỏa nói, ý chí căn bản là một loại năng lượng vô cùng đặc thù, có thể xóa nhòa ý chí chỉ có bản thân ý chí. Vì vậy mới có cách nói tam quân có thể đổi xóa tướng, nhưng ý chí của Nam Tử Hán không thể đổi. Tưởng chế làm hư hại ý chí, chỉ mỗi thần niềm của thiên tôn mới đủ khả năng làm được. Em có thể làm được sao? Tôi hỏi. Có thể. Nói xong Thùy Hòa mệnh lệnh đệ tử người âm ma đạo và chiến sĩ hồ tộc Thanh Khâu lùi về sau, sau lưng cô ấy trống trải đủ vị trí chứa được bốn vạn vong hồn. Tiếp đó, cô ấy cắm thanh đao trấn yêu xuống đất, quỳ một chân rồi phóng thích ra bốn vạn vong hồn trong lông hồn hạo kỳ, trải qua tẩy lễ của trận chiến tại Lan Sơn. Chiến lực của đệ tử vong hồn ma đạo tôi lại được nâng cao cải thiện một lần nữa, toàn bộ đều đã ngưng kết ra âm thân. Nếu không phải vì tiện lợi cho việc hành quân, thật ra bọn họ không cần suốt ngày ở trong huyền quan tứ tọa của hạo kỳ. Đại quân vong hồn hiện thân, vì đường núi quanh coi nên đội hình không được chỉnh tề ngay ngắn, nhưng mà không cản trở sự sĩ khí thống nhất của đệ tử vong hồn ma đạo. Sau đó, Thùy Hòa bắt đầu phóng thích quân uy tử thần, bốn vị chiến tướng phong lâm hỏa sơn quay về vị trí. Khí thế của đệ tử vong hồn ma đạo ngày một dân cao, Thùy Hòa vừa triệu hoán đệ tử vong hồn ra ngoài, tôi liền biết cô ấy định làm gì. Cây cầu phía trước do ý chí vong hồn hóa thành, ma đạo ác có vong hồn của chính mình, bây giờ phải xem xem rốt cuộc ý chí của đại quân vong hồn ma đạo hay ý chí vong hồn trên cầu hắc bức ai mạnh ai yếu mà thôi. Đợi đại quân vong hồn dàn trận hoàn tất, Thùy họa rút đao trấn hồn, niệm ra chú nữ thuộc riêng về thái cổ minh giới tử thần. Chúng tôi không phải người chết cũng chẳng phải kẻ chết, chúng tôi sẽ bị người sống hay kẻ chết lãng quên. Chúng tôi tồn tại cũng như hứng chịu lời nguyện, chương 433, nhất kiếm phong hầu, 1. Chúng tôi không phải người sống cũng chẳng phải kẻ đã chết, chúng tôi sẽ bị người sống hay kẻ chết lãng quên. Chúng tôi quay về thế giới nơi đã từng từ biệt, nhưng lại vĩnh viễn không thể quay về những ngày tháng chúng tôi từng sinh sống, mãi mãi không cách nào quay về bên cạnh những người thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi tồn tại cũng như đang hứng chịu lời nguyền, bởi vì chúng tôi đã quên đi quá khứ, và bị quá khứ lãng quên. Đoạn chú ngữ mà Thùy Hòa đọc đến từ tử thần của Thái Cổ Minh Giới, đoạn chú ngữ này đã làm sáng tỏ một cách hoàn hảo ý nghĩa tồn tại của vong hồn. Dần theo lời chú ngữ mà cô ấy đọc ra, tất cả mọi người, trong thời khắc ấy bất luận là người sống hay vong hồn đều im lặng lắng nghe, tiếp đó một nỗi bi thương thống khổ đột nhiên tràn nập trong tim của mỗi người. Vong hồn là gì? Bọn họ lưu lạc tại nhân gian. Địa phủ không thu nhận và họ cũng không thể trở về bên cạnh gia đình, chịu đựng bão táp lạnh lẽo đến tận khi bị mưa gió sắm sét thiêu rụi. Cho dù họ đã trở thành đệ tử vong hồn của ma đạo, ngưng tụ ra âm thân, nhưng có được âm thân lẽ nào sẽ được hồi sinh một cuộc đời mới sao, không biết bao nhiêu vong hồn vì nghe thấy lời chú nữ của tử thần mà đắm lệ. Nỗi bi ai sóc xa của bọn họ bắt nguồn từ thương cảm sự tồn tại của bản thân, họ không biết chính mình vì điều gì mà tồn tại đến tận bây giờ. Thần minh cao cao tại thượng đứng ở phía trên quan sát chúng sinh, duy nhất chỉ có tử thần một mình bảo hộ thái cổ minh giới, lấy cô độc tử vong làm bạn đồng hành, chịu đựng nổi bi ai dằn xé nặng nệ nhất. Tôi đứng phía sau thùy họa, nghe thấy cô ấy đọc chú ngữ của tử thần. Trong lòng bất chợt thở một hơi dài, may mắn bên cạnh cô ấy đã có tôi bầu bạn, linh hồn của chúng tôi kề cận thân thiết, sẽ không để cô ấy sinh ra cảm giác cô độc kia, ta chính là tử thần, nhân danh của ta, ban ân giải thoát. Theo sau câu nói mà Thùy Họa đọc lên, nỗi bi ai của đệ tử vong hồn ma đạo dần dần tan biến, tiếp đó một niềm tin vững vàng kiên định từ sâu trong linh hồn được sụt sôi. Niềm tin vững vàng bắt nguồn từ sự công nhận đối với thân phận của chính bản thân họ, sống thì ra sao, chết lại thế nào, đều không phải người mà ta tưởng nhớ, thế giới này vì ta mà tồn tại, ý chí bốn vạn quân vong hồn điên cùng ngưng tụ trên người Thùy Họa, đợi đến khi tất cả đệ tử vong hồn đều thoát khỏi cái bóng của bi thương. Họ ngẩn cao đầu hiên ngang nhìn về phía trước, Thùy Họa đã tập hợp toàn bộ ý chí vong hồn thẳng tiến về hướng cầu hát dực. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nín thở chờ đợi, căng thẳng tột cùng, chăm chú quan sát Thùy Họa tiến lên cầu bước đi đầu tiên. Cầu hát dực sinh tử do chính xương cốt vong hồn mà mấy con dơi hiến tế luyện thành, không nhận được sự công nhận của ý chí vong hồn, cầu sẽ gãy làm đôi, ngay lập tức nơi ấy sẽ biến thành tử lộ. Không chỉ như thế... Vong cốt hắc dịch hóa thành thân cầu cũng sẽ nhào đến triển khai truy sát đệ tử ma đạo, chiến lực của vong cốt hắc dịch thậm chí có thể sánh ngang với nửa bước thiên tôn, nếu chúng ồ ạt vây công, ma đạo chắc chắn sẽ tử thương nghiêm trọng. Chỉ nghe một tiếng cạch, đôi ủng vong cốt trên chân của Thùy Họa đạp lên cầu hắc dịch sinh tử, thân cầu ầm vang lên một tiếng chấn động, tiếp đó dường như có hàng ngàn hàng vạn tiếng gào thét phẫn nộ của vong hồn, ý chí vong hồn trên cầu hắc dịch đã bị kích hoạt rồi. Thùy Họa nhảy lên một bước Đứng yên một chỗ bất động. Thân ảnh không động đậy, nhưng long hồn hạo kỳ trên lưng lại liên tục xảy ra phản ứng dữ dội. Sau một lúc, Thùy Hòa tiến lên bước thứ hai, bước này đã càng dẫn phát âm thanh căm phẫn của vong hồn mạnh hơn so với trước, tốc độ chấn động của thân cầu càng kịch liệt, dường như muốn đứt liền ngay tức khắc. Nếu như cầu bị gãy, Thùy Hòa sẽ rơi xuống vực sâu tử linh bên dưới, hứng chịu sát kiếp vô tận. Bây giờ cô ấy cũng không thể quay đầu, nếu quay đầu cầu ác sẽ gãy. Thùy Hòa tiếp tục tiến về phía trước, mỗi bước đều mang một quyết tâm chưa từng có, không hề ngừng nghỉ. câu hát dựt sinh tử lây lắc bất ổn, giống như một con rồng đen tử linh hung hãn tà ác đang cố sức vùng vẫy giữa không trung, muốn đem Thùy Hòa đẩy xuống, hoặc tự cắt thân rồng. Nhưng mà dù con rồng đen này có vùng vẫy đến đâu, bước chân của Thùy Hòa vẫn vững vàng không loạn. Từ từ đi xa về phía trước, ý chí vong hồn bị kích nộ triệt để, tảng đá ở hai bên sườn núi bị chấn động lần lượt rơi xuống trơi ầm Đến cuối cùng, cả oán khí dưới vực sâu tử linh cũng bị triệu hoán lên, cầu hát dược sinh tử biến thành âm u kỳ dị, thân ảnh của Thùy Họa theo sự nhấp nhô của thân cầu cũng bị mây mù tử linh vây khốn. Thời gian trôi qua rất lâu, một mảng tỉnh mịch bao trùm lấy đoàn quân ma đạo, tất cả mọi người đều hồi hộp nín thở ngưng tụ thần thức quan sát cây cầu hát dược sinh tử đang rung chuyển kịch liệt. Gào, chương 434, nhất kiếm phong hầu, 2 Tiếng rồng gầm rú vang vọng Không ổn rồi. Khương Tuyết Dương Kinh sợ thốt lên chuyện gì vậy? Tôi vội vàng hỏi, cầu hắc dực sinh tử đã có điểm báo hóa rộng, không biết âm sơn pháp mạch vì muốn luyện ra nó đã tàn nhẫn sát hại bao nhiêu vong hồn rồi, mới có thể ngưng kết ra ý chí vong hồn cường đại đến mức không thể diệt trừ thế này. Vậy hiện giờ Thùy hỏa có thể thành công qua cầu không? Tôi lo lắng hỏi, không dám chắc, phải xem cầu Hắc dực có thành công hóa rộng hay không thôi, Khương Tuyết Dương nói. Ý chí vong hồn nếu hóa rồng, không qua được cầu chỉ là chuyện nhỏ, ma đạo sẽ gặp họa diệt vong mới thật sự nghiêm trọng. Sau đó tôi mới biết, pháp trận tà ác của âm sơn tổ định tuy nhiều, nhưng cầu hát dựt sinh tử mới là khảo nghiệm sống chết khó nhằn nhất. Cầu hát dựt sinh tử hóa rồng, chiến lược sánh ngang với thiên tôn, cây cầu này là công sự thủ hộ âm sơn tổ định hùng mạnh nhất, thậm chí vượt xa 10 vạn đệ tử đích hệ âm sơn. Nghe Khương Tuyết Dương nói như thế. Tôi càng lúc càng lo lắng cho an nguy của Thùy Họa, chính vào lúc này, tiếng gào hùng tráng của rồng lại lần nữa vang lên, sau đó tôi nhìn thấy cầu hát dược sinh tử trước mắt đã xảy ra việc hóa rồng, trên thân cây cầu đen xì rung chuyển dữ dội có thể dễ dàng thấy được nó đang nhanh chóng mọc từng lớp vẫy rồng, vẫy rồng như sóng nước, vội vã đổ âm ầm về phía trước. Đợi vẫy rồng mọc đầy hết thân cầu, cầu hát dược sinh tử sẽ hóa thành tử linh Hắc Long không phải do ý chí vong hồn của đại quân ma đạo tôi không đủ vững vàng Mà là âm sơn tổ định quá mức nghịch thiên, ý chí vong hồn trên cầu hắc dựt sinh tử nào chỉ có ngàn vạn, thùy họa một mình đơn độc đứng trên cầu, tựa như lấy trứng chọi đá. Thấy vậy, tôi không thể tiếp tục nhẫn nhìn nữa, tiến thẳng về hướng cầu hắc dựt sinh tử. Tạ Lan, cậu muốn làm gì? Khương Tuyết Dương ở phía sau lên tiếng nhanh cản tôi. Chém rồng. Nói xong tôi rút kiếm vấn thiên, vừa đi vừa liều mạng kích hoạt kiếm khí lưu hình. Chỉ dựa vào một mình thùy họa nhất định không thể áp chế ý chí vong hồn của cầu hắc dựt sinh tử, cho dù việc cầu hắc dựt sinh tử hóa rồng đã không cách nào nghịch chuyển, những gì tôi có thể làm được chính là chém rồng, cắt đứt việc biến đổi. Từ lúc thức thần của tôi hấp thu mảnh vỡ thần niệm của ma kiếm, hiện giờ mỗi đạo hình kiếm khí của tôi đều đã hóa ra Long hình hoàng mỹ, chân tôi sải bước trên cầu, phía sau lưng cuốn theo vô số long hình kiếm khí. Tử linh mù mịt bao trùm ngủ cảm lục thức của tôi. Nhưng lại không thể ngăn cản bước chân vững chải của tôi. Mà kiếm cuồng cuộn một khi kích phát kiếm khí liền không thể thu hồi, rồng mà hình kiếm khí hiện hóa sau lưng tôi ngày một nhiều hơn, từ hàng trăm đến hàng ngàn, từ hàng ngàn đến hàng vạn. Sự tồn tại của Thùy Họa quá trực rỡ, che lấp đi sự sắc xảo của tôi, thật ra chiến lực của tôi vốn không thua kém cô ấy, dẫn binh điều tướng tôi không bằng Thùy Họa, nhưng chỉ luận về hủy diệt và sát phạt, kiếm vấn thiên hiện vợ của tôi đã lợi hại hơn đau trấn yêu của cô ấy. Điểm mạnh của cô ấy, tập trung trên sĩ khí quân uy, trên phương diện tiến lên không lùi bước của đạo phá quân. Mà ưu điểm của tôi, chính nằm ở chỗ dung hợp hỗn loạn của thất sát và điên cuồng của ma kiếm, vì phá quân sinh ra để chiến đấu, và thất sát tồn tại vì sát phạt. Lúc tiếng rồng gào thét lần thứ ba vang lên, tôi nhìn thấy bóng lưng của Thùy Họa, phía trước cô ấy, xuất hiện một cái đầu rồng đen khổng lồ kêu hãnh hiên ngang đang trôi nổi giữa không trung. Đầu rồng to lớn như một ngọn núi, mắt rồng nhắm chặt lại, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Nếu như mắt rồng mở ra, ám chỉ cầu hắc dịch sinh tử đã hóa rồng thành công, Thùy Hòa đã rút đau trấn yêu ra, đứng trước mắt đầu rồng đen to như ngọn núi, bóng lưng của cô ấy hiển nhiên vừa nhỏ bé vừa yếu ớt, nhưng khí thế của cô ấy vẫn kiên định vững vàng như ngày nào. Rút đau mạnh mẽ như sóng cuộn đau chém dữ dội suy đuổi đám mây mù tử linh, hiên ngang sông tới hướng đầu rồng. Nhưng đầu rồng do chính ý chí vong hồn hóa thành, chinh phục không được ý chí, đầu rồng sẽ vững chắc không vỡ, gào, theo tiếng rồng gào thét thứ tư vang lên, đầu rồng to như ngọn núi kia mở to con mắt tự cái bánh xe. Mắt rồng đen như mực, con ngươi sắc bén hừng hực ánh nhìn phẫn nộ như muốn thiêu rụi tất cả. Ngay giây phút mắt rồng hoàn toàn mở ra, thân cầu dài trăm trượng đã thành công hóa thành thân rồng, cầu hát dược sinh tử sau khi hóa thành tử linh hát Long hoàn tất đã liền hiếp sâu một hơi dài. Quán khí dưới vực sâu tử linh bị nó điên cuồng hấp thụ vào bên trong thân rồng. Thùy hòa tuy rằng dũng cảm thống lĩnh tam quân, cũng biết không cách nào đấu sức với tử linh Hắc Long nhưng hiện giờ cô ấy muốn chạy cũng không còn đường nào để lùi nữa, bởi vì câu hát dựt sinh tử không thể quay đầu, không thể quay đầu chỉ đành tử chiến. Dần theo oán khí tử linh không ngừng được hấp thu, miệng rồng mở rộng thấp thoáng thấy được hắc hỏa cuồn cuộn, đây chính làm hàm chứa uy năng thiêu hủy vạn vật, chính lúc nó hấp thụ xong xuôi. Giây phút hắc hỏa cuồng cùng sắp bị phun ra, tôi phi thân từ vị trí cũ bay thẳng tới chỗ nó, phía sau lưng tôi, hàng vạn đạo hình kiếm khí bắt đầu điên cuồng dung hợp, vạn Long nhập hải, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí hồng lưu mang khí thế hào hùng vô song. Giải thích từ hồng lưu ý chỉ dòng thác lũ, hết giải thích. Bách xuyên đông đáo hải, hà thời phục Tây Quy, Diệt. Theo chữ Diệt vừa thốt lên, kiếm khí hồng lưu hào hùng vô song tranh lúc thời khắc tử linh Hắc Long sắp phun ra hát hỏa đã bị kiếm vấn thiên của tôi toàn bộ tấn công vào miệng rồng của nó. Chương 435: Dưới núi Thái Âm 1. Hắc hỏa do tử linh hắc long hấp thụ từ oán khí tử linh vẫn chưa kịp phun ra, đã bị kiếm khí hồng lưu trực tiếp dập tắt. Theo đó, hắc long ngẩng đầu lên trời gầm lớn, giận dữ không cùng, nhưng kiếm khí của tôi không chỉ khiến nó tức giận, kiếm khí tung hoành trong ba vạn dặm thì tôi vẫn chưa làm được. Nhưng kiếm khí hồng lưu bị nuốt vào bụng này tuyệt không phải một thứ chỉ có uy mãnh của thiên tôn, lại không phải tu vi của thiên tôn mà tử linh hát Long có thể tiêu hóa được. Theo cùng với sự hoành hành của kiếm khí, sự tức giận trong mắt của tử linh hát Long dần chuyển thành sự đau khổ, đau không chịu nổi, kêu lên từng tiếng thảm thiết. Cơn đau ngày một gia tăng, cơ thể khổng lồ của trồng cũng theo đó mà trồi lên rồi lại hạ xuống, dường như có thể xung thiên bay khỏi nơi này bất cứ lúc nào. muốn chạy, Ở lại đây đi. Thùy Hòa hét lớn một tiếng, dùng sức cắm thanh đao trấn yêu lên thân rồng, đồng thời tỏa ra uy áp tử thần, ý chí của đệ tử vong hồn ma đạo ngừng kết được từ trong thân thể cũng phát cả ra ngoài. Nơi thanh đao trấn yêu cắm súng vừa hay đúng ngay vị trí vẫy ngược của tử Linh Hắc Long, chỉ nghe được xì một tiếng, vô số khí đen tuôn ra từ vết thương, tử Linh Hắc Long phát ra tiếng kêu thê thảm, thân rồng dài trăm thước uống lượng cuộn mình trong không trung. Nhưng lại bị uy áp tử thần của Thùy Hỏa trấn áp chặt chẽ, căn bản không thể chạy thoát được. Còn về tử Linh Hắc Long đã bị oán khí hấp thu trọn vẹn, không gian ở đây quan đảng trở lại. Chỉ còn thấy một con rồng to lớn màu đen nằm vắt ngang giữa hai ngọn núi, vặn vẹo vật lộn nhưng lại không thể thoát ra. Trên thân con rồng, tôi một kiếm chặn ngay cổ khóa chặt đầu rồng lại, Thùy Hòa phía sau tôi không xa cắm chặt thanh đao trấn yêu ở vị trí vẫy ngược của tử Linh Hắc Long. Tử Linh Hắc Long bất lực vô cùng. Tuyệt vọng cố sức vẫy đuôi, mượn thế mong rằng thoát được. Vào ngay lúc này, Khương Tuyết Dương huyết một tiếng sáo. Ngọn gió thu phục, định. Lời, vừa nói xong, hai con phong lông từ hai bên tay bay ra, một trái một phải cuốn chặt lấy đuôi của tử linh Hắc Long Mục đích không phải giết nó, nếu sau khi chết cơ thể nứt ra, thì đại quân ma đạo vẫn không thể qua cầu hát bức sinh tử. Chúng tôi không những phải giết nó, mà còn phải lưu lại sát trồng dùng để độ người, thất sát. Kẻ tặc làm loạn thế gian. Tôi ở bộ phận đầu rồng dẫn đầu giải phong ấn sức lực của mệnh bàn sát phá lan, theo đó Thùy Họa ở phần nghịch lân cũng tiếp lời, phá quân, tướng sát phạt chinh chiến. Khương Tuyết Dương ở bộ phận đuôi rồng nói, tham lan, chuyên việc gian hiểm xảo trá. Lực của mệnh bàn sát phá lan một khi đã khởi động, không thể nghịch chuyển, đây là lần đầu tiên cả ba người chúng tôi liên thủ giải phong ấn sức mạnh của mệnh bạn Theo cùng với mỗi người tự giải phóng ra sức mạnh mệnh cách của bản thân, tiếng thang của tử Linh Hắc Long ngày một yếu đi, ánh sáng trong mắt nó cũng bắt đầu mờ dần. Ngay khi mệnh bản sát phá Lan khởi động, bên trong thần điện âm sơn, trong bức tượng của âm sơn lão tổ Trần Dương bất ngờ phát ra cổ thần niệm to lớn. Sau khi Hồ Vĩ Đạo Tôn và Lan Xuyên Quân là những người đầu tiên cảm nhận được, thì ngay lập tức quay về thần điện quỳ bái sư phụ của họ. Đây là lần đầu tiên sau 3.000 năm im lặng. Âm sơn lão tổ đã truyền ra dao động của thần niệm. Lan xuyên quân và hộ vĩ đạo tôn quỳ trước tượng thần một cách thành kính vô cùng, sẵn sàng lắng nghe thần ngữ, nhưng chờ đợi rất lâu sau đó cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, và rồi sóng dao động của thần niệm cũng biến mất. Tại sao? Ma đạo khởi động sức mạnh của mệnh bàn sát phá lan, tại sao lão tổ vẫn chưa hiển linh? Lẽ nào ông ấy thực sự trơ hai mắt nhìn tổ đình của âm sơn hủy dưới tay ma đạo sao? Lan xuyên quân hỏi không. Lão Tổ đã điểm lối cho chúng ta rồi. Hồ Vĩ Đạo Tôn nhìn tượng thần của âm sơn lão Tổ nói, làng xuyên quân ngẩn đầu lên nhìn, phát hiện bàn tay vốn đặt trên đầu gối của âm sơn lão Tổ đã hơi dơ lên, chỉ về hướng Tây Nam. Tây Nam của Tổ định âm sơn được gọi là đỉnh người chết, đỉnh người chết chính là nơi ở của người đứng đầu trong thập nhị sát quân âm sơn, kẻ này đã ở ẩn cùng lúc với âm sơn lão Tổ, một mực bế quan để giác ngộ kinh người chết. Ý ngươi là lão tổ muốn chúng ta đi cầu cứu người đó à? Lan xuyên quân hỏi, không sai, thời đại mạc pháp, thiên tôn không xuất hiện, lão tổ cũng không thể xuất hiện, nếu muốn trấn áp mệnh bàn sát phá lan, chỉ có thể thỉnh người đó xuất sơn. Hồ vĩ đạo tôn nói, chẳng lẽ 10 vạn đệ tử chính quy của âm sơn ta cố thủ vô số pháp trận huyền Quang cũng không thể ngăn cản đệ tử ma đạo sao? Ngăn, không được. Cây cầu hát bức sinh tử chính là nơi phòng thủ kiên cố nhất của tổ đình âm sơn ta rồi, giờ đây ngay cả tử linh hát Long cũng bị trấn áp, mười vạn đệ tử chính quy chưa chắc sẽ giữ được tổ đình âm sơn. Hồ Vĩ Đạo Tôn Cười khổ lắc đầu nói, chương 436, dưới núi Thái Âm, 2. Hiện giờ cách ngày dạ quan miết bàn chỉ còn 5 ngày thôi, chỉ cần kiên trì thêm 5 ngày nữa, không cần người đó ra tay, Phùng Mông cũng có thể tế xuất nguyệt ma tam tiển. Tôi chỉ lo chúng ta trụ không nổi đến 5 ngày. Hồ Vĩ Đạo Tôn thở dài nói. Sư Huynh, cho dù chúng ta có đi cầu người đó, người đó cũng vì tổ đinh âm sơn mà xuất quan sao. Lang Xuyên Quân cười khảy nói, bất kể hắn có lai lịch thần bí như thế nào, bây giờ chung Quy vẫn là người của âm sơn chúng ta rồi, hơn nữa lần này còn là chỉ dẫn từ thần niệm của lão tổ. Hồ Vĩ Đạo Tôn nói, thân phận của sát quân thứ nhất của âm sơn không được đạo tàng ghi chép lại. Ngay cả người trong âm sơn pháp mạch cũng không biết đến lai lịch của người này, người duy nhất biết thân phận của hắn, chỉ có âm sơn lão tổ. Hắn quá kiêu ngạo, chưa chắc sẽ chịu nghe lão tổ. Cứ thử xem, Lan Xuyên quân cùng Hồ Vĩ Đạo Tôn Thương Lượng xong thì đi ra khỏi thần điện, thi triển thần pháp bay đến đỉnh người chết. Đỉnh người chết có hình dạng giống như một chiếc quan tài dựng đứng, âm u quỷ dị, hướng thẳng lên bầu trời. Bốn mặt đều là vách đá thẳng đứng, không có lối dẫn lên đỉnh núi. Âm Sơn đệ nhất sát quân sống ở ngay sườn núi, tự xưng người chết trong quan, tu hành theo kinh người chết mà không ai biết nguồn gốc. Theo truyền thuyết, kinh người chết ghi chép lại vong hồn đại đạo mạnh nhất, dựa vào đại đạo này vong hồn có thể chứng thiên tôn. Từ cổ chí kim, vẫn chưa có vong hồn nhân gian nào chứng được thiên tôn, ngay cả tướng vong hồn truyền kỳ ma đạo Bắc Minh Tú cũng không thể đột phá, chỉ dừng ở đỉnh cao nửa bước thiên tôn. Năm đó ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, Đạo Kim Ngưu nổi tiếng là nơi tập trung của vạn tiên. Không chỉ mỗi đại quân yêu tộc dẫn đầu bởi Lưu Phong Thiên Tôn, còn có một đại quân vong hồn to lớn mà bí ẩn, tướng thống soái chính là Bắc Minh Tú. Nghe nói, chiến lược đỉnh cao của Bắc Minh Tú có thể so với ngũ phương quỷ đế của âm ti, chỉ còn cách Thiên Tôn một màn mỏng. Trong trận chiến phong thần, đại quân vong hồn ma đạo tại Bắc Hải bị nhân, tiên hai đạo mai phục vây sát, toàn quân bị diệt, Bắc Minh Tú phải ôm hận dưới kiếm của nhân đạo Thiên Tôn Hỏa Long Chân Nhân. Giờ khác này... Lan Xuyên quân cùng Hồ Vĩ Đạo Tôn đã đến dưới chân đỉnh người chết, mỗi người tế xuất một đạo thần niệm đánh vào trong núi. Sau khi đánh vào thần niệm, đỉnh người chết không có động tĩnh gì, tiếp đó có vô tận khí đen từ khe nước tuôn ra, không khí chết chóc bao trùm. Hồ Vĩ, Lan Xuyên, tại sao lại đánh thức ta? Một giọng nói khàng khàng, lạnh lùng, tàn nhẫn vang lên từ sườn núi. Đại sư Huynh, Tổ Đình Âm Sơn có tai họa diệt vong. Ta là Lan Xuyên quân nhận được chỉ dẫn của lão tổ đến để cầu cứu đại sư huynh, hồ vĩ đạo tôn thần thái cung kính nói. Ồ, âm ti lại đến công đánh âm sơn. Không phải âm ti. Không phải âm ti, ồ, vậy là nhân đạo hay tiên đạo? Giọng nói trong đỉnh người chết lại hỏi. Là ma đạo, Lan Xuyên quân nói to. Sau khi Lan Xuyên quân nói ra hai từ ma đạo, đỉnh người chết đột nhiên bắt đầu rung chuyển, cùng với sự rung chuyển của núi. Các đá và bùn đất trơi lạ tả, phải rất lâu sau đó đỉnh người chết mới lấy lại được yên tĩnh. Ma đạo không phải đã diệt vong rồi sao? Sao lại còn ma đạo trên thế gian này, giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh nhưng ẩn chứa đằng sau là sát khí hủy diệt vô tận và sự tức giận không cùng. Chuyện này phải bắt đầu kể từ trận chiến giữa Đàm Cửu Long, Hoàng Hà Nương Nương và Đạo Môn. Tiếp theo, Hồ Ly Đạo Tôn kể lại toàn bộ câu chuyện tái xuất của ma đạo. Bắt đầu từ lúc Thùy hòa thức tỉnh phá quân, cho đến thất sát và tham Lan quý vị, ma đạo ở hàng hoang dừng chân cắm rễ. Ma đạo tổ sư tạ Lan, ha ha ha. Người ở trong đỉnh người chết cười to, theo tiếng cười của người này, đỉnh người chết cũng bắt đầu rung lắc, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ, hoặc là nước toát ra, con nít vô tri cũng dám tự xưng ma đạo tổ sư. Nên giết. Nghe hắn nói như vậy, Lan xuyên quân cùng hồ vĩ đạo toan hai người nhìn nhau đều lộ ra một chút vui mừng. Không biết đại sư Huynh khi nào xuất quan, hồ vĩ đạo tôn cùng Lan Xuyên quân đồng thanh nói. Đến ngày đại quân ma đạo giết lên đến thần điện lão tổ, sẽ là ngày ta phá quan. Trước lúc đó, đừng đến quấy rầy ta. Theo cùng với việc tôi, Thùy Họa và Khương Tuyết Dương ba người đồng thời giải phóng sức mạnh mệnh cách, một chút thần quan còn sót lại trong đôi mắt của tử Linh Hắc Long cũng tắt ngúng, khí thế vô đối của thân rồng bắt đầu co cứng lại, đợi đến khi vẫy rồng biến mất thì biến thành cây cầu hát bức sinh tử. Lúc này, ý chí của những vong hồn cũng đều bị phai mờ, sau đó, đại quân ma đạo bước đi qua cầu, tiếp tục hướng về phía tổ định âm sơn mà tiến bước, đường đi khó khăn, trên đường không ngớt những nguy hiểm và quế vật, cơ quan, cạm bẫy trùng điệp, lại còn có các pháp trận của đệ tử chính quy âm sơn đột kích bí mật, lại phải mất gần hai ngày trời, chúng tôi mới đến được chân núi Thái âm nơi đặt tổ định của âm sơn. Ngẩng đầu nhìn núi Thái Âm chỉ thấy mây buồn u ám, gió âm hiu hiu, sát khí quân uy dội thẳng lên trời. Năm đó 10 vạn âm quân của Âm Ty công đánh Âm Sơn, một nửa số đó đã bị trấn áp dưới chân núi Thái Âm. Đến nỗi mà hầu thế của Âm Ty còn đặc biệt tạo ra một chú ngữ chuyên dùng để áp chế quỷ túy này, Thiên Trường Thủy, Địa Trường Thủy, Kim Trường Thủy, Tam Thủy Bính Nhất Thủy, Khiếu Đại Quỷ Thỉnh, Nhị Quỷ Tứ Cá, Tiểu Quỷ Bả Ma, thôi chánh thôi chánh chuyển đảo thôi đảo chuyển, như nhược bất chuyển áp tại Thái Âm Sơn hạ viện. Vì vậy mà âm ti mới để lại một câu nói, lây động đất trời dễ, lây chuyển núi Thái Âm khó. Giờ đây, núi Thái Âm mà âm ti lây không nổi đang ở trước mặt đại quân ma đạo chúng tôi rồi. Chương 437, ba người lên núi, một. Khi đại quân ma đạo đến trước núi Thái Âm, chỉ còn cách giả quan niết bàn đúng ba ngày nữa thôi. Vào thời điểm này, đại quân ma đạo chỉ còn không đến 5.000 người sống sót, chiến lực chủ yếu vẫn nằm ở chúng tướng và cả bốn vạn vong hồn trong hạo kỳ của Thùy họa. Sau khoảng thời gian ba năm, núi Thái Âm lại có cuộc chiến diễn ra. Năm đó khi âm ti công đánh âm sơn, tuy binh đưa đến không nhiều, nhưng họ đều là hàng tinh nhuệ cả, và lúc đó họ không bị hạn chế bởi thời đại mạt Pháp, thứ đôi bên đấu nhau là đạo Hạnh, là sức mạnh chiến đấu đỉnh cao. Nay thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, trận chiến với núi Thái Âm lại là đại quân đối quyết. Quân đoàn Vong Hồn Ma Đạo đối đầu với 10 vạn đệ tử chính quy Âm Sơn, tiếp đó là pháp trận với cuộc tấn công, sau cùng mới là quyết chiến giữa các tướng thống lĩnh quân đoàn. Hiện tại, Âm Sơn đã xác nhận các tướng lĩnh cấp lãnh đạo có Lan Xuyên Quân, Hồ Vĩ Đạo Tôn, Lạc Thủy Tiên Tử, Cang Diện La Sát, Cửu Âm Câu hồn Thủ, Lục Đại Hồ Pháp Thiên Vương, Tuần Âm Thập Nhị Sứ và các siêu cấp cường giả với cảnh giới nửa bước thiên tôn. Chiến lực của bản thân Lan Xuyên Quân đã bị đánh giá thấp Sức mạnh của kẻ này đáng ra trên cả Hoàng Kiêu, ma đạo có thể đối chiến với ông ta cũng chỉ có Thùy Họa và tôi. Hồ Vĩ Đạo Tôn Xếp thứ năm trong âm Sơn Thập Nhị Sát, tu luyện nhiều năm như vậy, mặc dù sức mạnh của ông ta không bằng Lan Xuyên Quân, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Là Thủy Tiên Tử cũng còn dễ, người này chiến lực không mạnh, nhưng trận mê ly phương hồn của A cũng rất dị và này nọ. can diện la sát giỏi huyển thuật và thao túng khí của quỷ thần, vả lại tinh thông pháp trận quỷ thần. Trước đó ở Trần Sơn Hải Quan đã được lĩnh hội lực chiến phân thân của cô ta, cửu âm câu hồn thủ là đệ nhất sát tướng dưới trướng của Lan Xuyên Quân. Trong những năm gần đây, âm Sơn Pháp Mạch đã bắt đầu tàn hại nhân gian, từng chinh phạt không biết bao tông môn âm nhân trong thiên hạ, sát tướng đứng đầu chính là cửu âm câu hồn thủ. Kẻ này cùng Lan Xuyên Quân thuộc dạng cha truyền con nối, cùng tu hành tà pháp cử chuyển huyền âm tàn nhẫn, độc ác, hấp thụ nguyên âm của đồng nữ chuyển hóa thành cửu âm sát khí. Câu hồn đoạt phách giết người không để lại dấu vết. Cái gọi là cửu âm, kỳ thực cũng là chỉ cửu u, vạn vật trên thế gian đều chứa dương lẫn âm, khí tiên thiên cửu u dưới lòng đất không phân thiện ác, thậm chí nó còn có thể nuôi dưỡng âm dương, nhưng hậu thế lại tế luyện thành tà pháp cửu âm sát khí thật sự là tà ác và tàn độc vô cùng, không chỉ hại đến người sống, thậm chí âm hồn cũng không thể thoát được. Âm sơn pháp tịch ghi chép lại sáu loại âm thuộc thần thông, do vậy nên mới sinh ra lục đại hộ pháp quỷ vương. Lần lượt là mê hợp quỷ vương, xung khai quỷ vương, khiếu hồn quỷ vương, tỏa hồn quỷ vương, khu hồn quỷ vương, điều hồn quỷ vương, chiêu tài quỷ vương, lục đại hầu pháp quỷ vương này lực chiến đơn lẽ của từng người cũng rất mạnh, mà đạo có Kim Hà, Bạch Vô Nhai, Lâm Thanh Thủy và vài tướng soái khác có thể tiếp được. Trong đám đệ tử chính quy đời thứ hai của Âm Sơn Tuần Âm Thập Nhị Sứ, địa vị ở Âm Sơn khá cao, chỉ đứng sau Âm Sơn Thập Nhị Sát, thực lực vượt xa nửa bước thiên tôn bình thường. Ngoài những chiến tướng cấp thủ lĩnh được giới thiệu ở trên ra, đệ tử chính quy âm Sơn còn thiết lập 36 âm Sơn quỷ tướng tương ứng với âm Ti, sức chiến đấu của âm Sơn quỷ tướng cũng ngang mức nửa bước thiên tôn. Trước tiên không nói đến đại quân 10 vạn đích hệ của âm Sơn, chỉ xét lực chiến đỉnh cao thì cũng bỏ xa ma đạo rồi. Núi Thái Âm là nơi đặt tổ đình của âm Sơn, tồn tại hàng ngàn năm bối cảnh thăm hậu, có thể mượn trận pháp và cạm bẫy để xây nên tuyệt cảnh tử địa bất tận cho ma đạo. với suy nghĩ này, Không có gì là lúc đó mộ dung nguyên Duệ nói, cho dù là tiên đạo bọn họ quét sạch âm sơn thì cũng phải thương tổn đến gân cốt, bản thân ma đạo của tôi binh lính có thể dùng được cũng không nhiều, cao thủ đỉnh cao cũng ít đến đáng thương. Nếu muốn giết lên đến tổ đỉnh âm sơn, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mệnh bàn sát phá lan mà thôi, trừ cách này ra thì không còn lựa chọn nào khác, cái gọi là sát phá lan tam phương tứ chính, không phải dùng để chỉ sự dung hợp của công pháp và thần thông. Càng không phải việc dựng nên pháp trận huyền ảo gì đó, mà là một nguồn sức mạnh định mệnh không thể giải thích được. Chỉ cần ba người tề tâm cùng làm một việc, vậy thì việc này chắc chắn sẽ thành. Còn về việc thực hiện như thế nào, cũng không có tài liệu tham chiếu cụ thể, chỉ có thể nói tự trong sâu thẳm ác sẽ có số. Từ lúc tái xuất ngọc môn quan, ma đạo và âm sơn mỗi khi giao tranh cũng đều là lấy ít thắng nhiều, chiến càng ngày càng huyền bí do là liên quan đến mệnh bàn sát phá lan tam phương tứ chính. Số mệnh này cũng không hẳn là không thể phá giải, bởi vì khi đối mặt với lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, bản thân số mệnh chắc chắn là không tồn tại, cũng như việc con kiến dưới ngón tay của con người thì nó có thể có số mệnh gì được chứ, sống chết cũng hoàn toàn nằm trong một khoảnh khắc ý định của con người. Chương 438, Ba người lên núi, 2 Thời đại Mạt Pháp, Thiên Tôn và Chư Thần không xuất thế, không ai có thể dễ dàng phá vỡ số mệnh sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính được. Đây cũng là việc mà ma đạo thực sự tự tin khi đối đầu với âm Sơn. Âm Sơn pháp mạch cũng vì biết được điểm này, nên mới sớm bắt A Lady muốn tế xuất nguyệt ma tam tiễn phá giải mệnh bàn chỉ cần giết được một người thì mệnh bàn cũng đã được phá giải rồi. Chỉ còn thời gian ba ngày, chúng tôi không dám chậm trễ, sau khi chỉnh đốn lại cơ cấu quân đội, chúng tôi bắt đầu hành quân lên núi Thái Âm. Núi Thái Âm giữ tận như hung thú vậy, truyền thuyết rằng do Thái cổ thi thú đắc đạo vọng thiên hống mà hóa thành. Đặt trên lối thông giữa nhân gian và vượt sâu cửu U âm cực, vọng thiên hống và tam đại thần thú hỗn độn là cùng một thời kỳ, đều là âm sát hung ma, bản thân có oán hận sâu sắc lại còn hấp thụ lượng khí địa âm vô tận, lực hủy diệt của âm cực sinh sát cực lớn, oán khí nuốt chững lên tận trời cao. Sau bị tộc Thủy Kỳ Lân giết chết, linh hồn dần tiêu biến hóa thành núi Thái âm. Theo truyền thuyết, năm đó âm Sơn Lão Tổ có thể đánh bại hai quỷ đế của âm Ti mà không rơi vào thế hạ ph Đó là vì đã mượn sức mạnh ý chí còn sóc lại của vọng thiên hống, say này tôi mới hay, âm sơn lão tổ bế tử quan không ra, căn bản không phải vì muốn trốn ở một nơi tìm đại đạo của bản thân, càng không phải muốn tu sửa những thiếu sót, hạn chế trong âm sơn pháp tịch, mà là để ngộ được ý chí của vọng thiên hống. Một khi thành công, âm sơn lão tổ rất có thể sẽ ngưng tụ ra được thú thân của vọng thiên hống, thú thân vọng thiên hống, quy lực còn xếp trên cả ngọc hoàng bá thể của ngọc hoàng đại đế tiên đạo. Đến lúc đó, âm sơn Pháp Mạch sẽ vượt xa cả nhân đạo, tiên đạo, ma đạo mà trở thành đệ nhất đạo môn của nhân gian. Đường núi hiểm trở, lại u tối, ảm đạm, trên núi có những cây thông, cây bách thân thấp sinh trưởng, cứ như những con thoi đen kịp chi chích dựng đứng ở vậy, thỉnh thoảng trên những cây thông và cây bách, có thể nhìn thấy những xác chết treo cổ, bên cạnh đó còn có vô số quan tài treo trên vách núi. Những người chết này thực ra đều là đệ tử chính quy của âm sơn. Khương Tuyết Dương nói, đệ tử chính quy âm Sơn tại sao lại không có người đến nhặt xác mà nhập liệm? Tôi hiếu kỳ hỏi, đây là cách thức chết do họ chọn lấy, chỉ có như vậy mới có thể hiến tế ý chí cho âm Sơn sau khi chết đi. Khương Tuyết Dương nói, đệ tử chính quy của âm Sơn không giống với các đệ tử tà môn ngoại đạo như Quỷ Vương Tông, dù rằng tâm tính bọn họ cũng thay đổi rất lớn, không phân thiện ác, nhưng sâu trong tâm tính vẫn là lưu giữ giáo huấn truyền đạo của âm Sơn lão Tổ Trần Dương. Sau khi chết nói đạo gì nữa, phó thác thân thể cho núi non, âm Sơn Pháp Mạch có thể được xưng làm đạo thứ tư của nhân gian, cũng không phải là không có gì để học hỏi. Càng đi sâu hơn vào núi Thái Âm, tinh thần càng cảm nhận rõ áp lực gia tăng. Loại áp lực này đến từ động cơ giết người ẩn náu trong bóng tối, và bao gồm cả ý chí bảo vệ của đệ tử âm Sơn mà núi Thái Âm cô động trong hàng ngàn năm. Một khi kẻ thù độc nhập, những ý chí bảo vệ này sẽ biến thành những động cơ giết người vô hình. Ác lấy tâm trí của kẻ thù, đại quân ma đạo càng đi càng chậm, chịu lấy áp lực trên phương diện tinh thần, nên lượng thần niệm bị tiêu hao là cực lớn. Chiến tướng với lực chiến mạnh thì không sao, nhưng còn đệ tử âm nhân và binh sĩ hồ tộc Thanh Khâu thì đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Đến lúc này tôi mới hiểu được, vì sao âm sơn pháp mạch lại để chúng tôi lên núi mà không phái quân ra chặn. Thực ra vào thời khắc chúng tôi leo núi Thái Âm, thì chiến tranh đã bắt đầu rồi. Nếu cứ giữ tốc độ hành quân này... Ma đạo trong ba ngày cũng không thể lên được tổ định âm sơn. Cho dù miễn cưỡng lên được, thì cũng không thể đánh thắng đại quân 10 vạn đệ tử chính quy âm sơn. Thấy vậy, Thùy Hòa ra lệnh cho toàn quân tạm ngừng tiến lên. Không ngờ ý chí bảo vệ của núi Thái âm lại mạnh mẽ đến vậy, chẳng trách trong 3.000 năm này âm ti không có ý định đánh lên núi Thái âm lần nào nữa. Tôi cảm khái vạn phần nói. So với đảo Kim Ngao của ma đạo mà nói, thì âm sơn có là gì? Khương Tuyết Dương nói, Khương Tuyết Dương nói, đảo Kim Ngao lúc bấy giờ, mặc cho nhân, tiên hai đạo, Long Tộc, Âm Ti và các đại quân khác vây đánh, thì vẫn cứ vững như bàn thạch, tham lan hộ pháp thiên tôn với một vạn tiên trận, diệt hết tất cả cường địch trên đảo. Chỉ tiếc là ma đạo đã không còn là ma đạo năm đó nữa, mà âm sơn nay lại còn vững vàng và hùng mạnh hơn âm sơn khi trước, Khương Tướng, đại quân không lên đó được, trận này phải đánh thế nào đây? Bạch Hà sao hỏi? Ông và Kim Hà, Lưu Phong Vũ ở lại đây để sửa sang, rồi từ từ lên núi, ta cùng đạo tổ, Lâm tướng quân lên trước mở đường, giết lên tổ định Âm Sơn. Hương Tuyết Dương nói, Âm Sơn kẻ mạnh đỉnh cao rất nhiều, càng có quân uy sát phạt của 10 vạn đại quân, chỉ dựa vào ba người thì sao mà đối phó? Bạch Hà sầu lo lắng hỏi, Lưu Tham Quân, từ lúc bắt đầu thì ông đã nên biết rằng, ma đạo chiến với Âm Sơn, cái chiến đấu cuối cùng chính là sát phá Lan Tam Phương Tứ Chính. Thùy Hòa ngữ khí quả quyết nói, chương 439, Lòng Chiến Ư Giả, 1. Thùy Hòa nói xong, cưỡng chế giải phóng ý chí tử thần đem phong lâm hỏa sơn bốn tướng thu lại vào trong lông hồn hạo kỳ, tiếp đó sải bước về phía đỉnh núi, tôi và Khương Tuyết Dương đi theo phía sau. Với tu vi hiện tại của chúng tôi, ý chí bảo vệ núi Thái Âm không có chút ảnh hưởng gì đến chúng tôi, chỉ là núi Thái Âm này được hóa thành từ thú thân của thi thú vọng thiên hống. Chịu sự áp chế từ nó mà không thể ngự không phi hành thôi, dần dần chúng tôi đi khuất khỏi tầm mắt của Đại quân Ma Đạo, tâm trạng của ba người cũng trở nên thoải mái hơn. Từ trước đến nay, thương vong của Đại quân Ma Đạo vẫn cứ như ngọn núi đè nén trong lòng tôi vậy, không được giải thoát dù chỉ một khắc. Không riêng gì tôi, Khương Tuyết Dương và Thùy Hòa cũng vậy. Ma Đạo năm đó là một bộ sử thi bi kịch, bây giờ Ma Đạo tái xuất cũng mang đậm hơi hướng bi kịch như thế. Không có gì cả vật lộn để sống sót, bên trái là địa ngục, bên phải cũng là địa ngục, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ rơi xuống vực sâu. Đang đi, thì Khương Tuyết Dương đột nhiên cười nhẹ thành tiếng. "Cô cười gì đấy?" Thùy Họa dừng bước ngoảnh về phía sau nhìn cô ấy hỏi. "Cười hai người các ngươi, sắc mặt người này còn tệ hơn người kia." "À, ta không thể cười được trước xác chết của các đệ tử Âm Sơn nằm rải rác trên khắp các nơi trên núi và đồng bằng." Thùy Họa lạnh lùng nói. "Vậy Đối mặt với tạ Lan thì sao? Khương Tuyết Dương hỏi, nghe cô ấy hỏi, Thùy Hòa quay sang nhìn tôi, vừa hay vào thời khắc này tôi cũng quay sang nhìn Thùy Hòa. Trên thực tế, tôi có rất ít tương tác về mặt tình cảm với Thùy Hòa, cũng bởi vì điều này, mỗi khi có đều cảm giác như rất quý giá. Trong khi tôi đang băn khoăn cô ấy sẽ trả lời như thế nào, nhưng không ngờ rằng cô ấy lại chủ động đi đến và nắm lấy tay tôi. Giờ thì cô mãn nguyện rồi chứ? Thùy Hòa hỏi. Đời này chỉ mong, cô và Tạ Lan bạch đầu dai lão, yêu thương không bao giờ chia ly. Khương Tuyết Dương khẽ gật đầu. Còn bản thân cô thì sao? Ta, chỉ cần nhìn thấy hai người hạnh phúc là được rồi. Trời sinh mệnh của cô chỉ là đối với người khác, với Tạ Lan thì vô dụng, sát phá Lan thân thiết vô đối. Thuy Hoại nhìn chầm chầm vào Khương Tuyết Dương, nụ cười khẽ nở trên khóe môi. Cô nói bậy gì vậy, Khương Tuyết Dương lập tức đỏ mặt. Chà! Đáng tiếc khi hai người chỉ có tình thầy trò, nếu không ta không ngại tạ Lan cưới cô đâu, nếu anh ấy cưới cô, ta cam tâm làm thiết. Thùy Họa càng nói càng không ra gì, không chỉ Tuyết Dương không nói nên lời, ngay cả tôi cũng phải đỏ mặt. Giữa tôi và Khương Tuyết Dương thực sự có một tình cảm sâu đậm, nhưng không liên quan gì đến tình cảm nam nữ. Sau giây phút thư giãn, phía trước đột nhiên tràn ra một luồng khí quỷ thận nồng đậm, trong màn sương mù đen kịp thấp thoáng rất nhiều quỷ ảnh, không biết ẩn nấp trong đó là bao nhiêu binh mã. Thấy vậy, tôi lập tức lao tới phía trước, để lại Thùy Họa và Tuyết Dương ở phía sau. Để tôi. Tôi nói. Em giúp anh ác trận. Thùy Họa nói xong liền rút đao trấn yêu, giải phóng sát khí quân uy ra. Không cần, anh muốn thử xem kiếm của anh hiện giờ có thể chặn được bao nhiêu binh. Theo truyền thuyết, ma đạo tổ sư một thân chiến cả 3.000 dặm, một kiếm có thể ngăn trăm vạn bậc thầy. Tuy là cách nói này có phóng đại một chút, nhưng sức mạnh chiến đấu giống như đại dương bao la lớn của ông ấy là có thể thấy được. Sau khi thức thần hấp thụ mảnh vỡ của Ma kiếm, việc tu hành ma kiếm của tôi cũng tiến bộ vượt bậc, Tôi muốn xem thử liệu kiếm khí của tôi có thể chống lại cái uy của đại quân sát phạt không. Trong quỷ thần chi khí mai phục không biết bao nhiêu binh mã, tướng lĩnh binh là người đầu tiên xuất hiện, chính là mê hợp quỷ vương của lục đạii hộ Pháp quỷ Vương âm Sơn cùng đồ đệ của Lan Xuyên quân, can diện la sát. mê hợp quỷ Vương cũng giống như can diện la sát vậy, Giỏi thao túng quỷ thần chi khí, tàng binh động giáp, xuất quỷ nhập thần, hai người này liên thủ để phục kích và diệt địch là phù hợp nhất. Trước khi tôi rút kiếm đón địch, Khương Tuyết Dương đã dũi tay, tặng thêm cho tôi chúc phúc của phong thần, khiến tốc độ xuất kiếm của tôi đạt đến giới hạn cao nhất. Sương mù quỷ thần ở trước tôi trăm trượng, ban đầu can diện la sát trong thấy chúng tôi, trên mặt còn lộ ra chút do dự, nhưng khi cô ta phát hiện chỉ có mình tôi đứng ra nghênh địch, thì lập tức trên mặt xuất hiện thần sắc ngoan độc. Sau khi cùng mê hợp quỷ vương nói vài câu, hai người hai tay kết pháp, quỷ thần chi khí lập tức hóa thành một cổng thành. Trong cổng thành, sát khí xung thiên, quỷ khí tràn ngập. Tạ Lan, nghe nói ngươi bằng lực của bản thân mà phá quỷ thành thanh ôn của âm sơn ta, không biết ngươi có gan dám vào thành mê hợp của ta chiến đấu không đây? Mê hợp quỷ vương đứng trên đỉnh thành lớn tiếng nói. Được, tôi nắm chắc kiếm trong tay, chân bước thông dông vào thành, cổng thành lập tức đóng lại sau tôi bước vào trong. Chương 440, Long Chiến Ư Giả, 2 Trong thành trống không, bốn bề chỉ có các đệ tử chính quy của âm Sơn đứng trong trung tâm các pháp trận, ước chừng không dưới vạn người. Tôi đi đến giữa thành, sau đó các đệ tử chính quy của âm Sơn bắt đầu khởi động pháp trận, sát cơ bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Trên trời, trong màn sương mù quỷ thần đang cuộn trào từng đợt sắm, mặt đất tràn ngập khí đen, dường như có thể nghe được những thanh âm của quỷ khóc cùng bách thú tru tréo. May mà thức thần của tôi đã được tôi luyện qua một lần, nếu vẫn còn như lần đối chiến với quỷ thành thanh ôn, chắc chắn ngủ cảm lục thức sẽ hỗn loạn hết cả. Một lúc sau, phía đông là nơi đầu tiên truyền đến tiếng thú gầm lên như sắm, tiếp đó các con thú gầm lên liên tục từ bốn phía, sát khí sừng sững như núi, không ngừng tăng lên, âm sơn pháp mạch tu hành loại âm thuật, không giống với đạo môn truyền thống lấy lôi pháp làm trung tâm và tu hành theo ngũ hành thuật pháp. Hầu hết các thần thông thuật pháp của bọn họ đều liên quan đến thú thân và thú hồn, ví dụ như, huyết thú đào ngột trước mắt đây, cùng độc nhãn phi, và các linh hồn thú khác mà đệ tử âm sơn nhờ vào pháp trận triệu hồi đến. Cái gọi là linh hồn thú, là hồn phách của nhân loại từng bị âm sơn pháp mạch giết hại, hoặc là các cô hồn giả quỷ bị bắt từ nhân gian về để hút đi hồn năng, nhờ vào tà pháp mà tế luyện thành thú hồn cường đại, được gọi là linh hồn thú. Thuật này rất nham hiểm và độc ác. Lấy linh hồn con người tế luyện thành thú hồn, quả là vô nhân tính, vô nhân đạo. Một linh hồn thú ở cảnh giới nửa bước thiên tôn, số lượng hồn người cần thiết là hơn cả vạn rồi. Trong thành tiếng thú gầm vô tận, không biết bao nhiêu người vô tội đã bị hại chết, săn lùng biết bao nhiêu cô hồn giả quỷ, mới có thể tế luyện ra nhiều linh hồn thú như vậy. So sánh với linh hồn thú, thì ngay cả huyết thú đào một bạo ngược cũng trở thành chiến lực cấp thấp mà thôi. Sát khí vẫn chồng chất tứ phía. Tôi càng ngày càng cảm thấy áp lực lớn dần. Trong tiếng thú gầm mang theo tiếng sấm vang, có cả tiếng sét, tiếng sóng vỗ ao ạt, có cả tiếng đá vụn lăng long lóc, rồng ngâm hổ gầm, sói tru chó sủa, rắn trích chim kêu hỗn loạn vô cùng, cứ như đợt thú triều lao về phía tôi vậy. Trước khi linh hồn thú gây loạn, tôi đã vung thanh kiếm vấn thiên trong tay với tốc độ cực cao, tim ma đập mạnh như nhịp trống, thất sát pháp tắt cùng với ma kiếm dung hòa thành một, giải phóng từng đợt kiếm khí hình rồng. Đợi đến lúc đợt linh hồn thú sắp tiến đến gần, tôi đột ngột chi kiếm khí hình rồng xung quanh mình thành bốn phần để đối địch với bốn mặt thú triều. Trong miệng niệm, Long chiến ư giả, kỳ huyết huyền hoàng. Nghĩa là trong chiến đấu trên đồng nội, máu của nó có màu vàng xanh. Long chiến trong trường hợp này là cuộc chiến giữa âm và dương, giả đối ứng với mê hợp thành, chứa đựng quyết tâm công phá thành trì. Huyền hoàng, lần lượt đề cập đến màu sắc của trời, đất. Trời và đất là âm dương lớn nhất. Kỳ huyết huyền hoàng, ý muốn nói rằng âm dương giao tranh, máu chảy không ngừng. Tu hành ma kiếm là tùy thuộc vào mỗi người, không có khuôn mẫu. Sau khi hình kiếm khí bắt đầu hóa rộng, tôi liền tự mình nhìn nẫm ma kiếm ngự long quyết thuộc về riêng mình. Trung Nam Sơn tôi theo Khương Tuyết Dương tu hành, không bàn việc thông thạo đạo tàng, cũng đã được lợi rất nhiều. Trước mắt chiêu thức ma kiếm ngự long quyết này được tôi từ đạo tàng kinh dịch chuyển hóa mà thành. Máu không cạn sẽ không ngừng chiến đấu, rất thích hợp cho một chiêu phản kích. Có thể ngộ được ma kiếm ngự Long quyết này trong tình thế đầy rẫy nguy cơ, đó là điều kiệt xuất mà tôi làm được nhưng người khác thì không, giỏi thông hiểu đạo lý, đầu óc nhanh nhạy. Bốn lùng long hồn kiếm khí rất nhanh đã dung hợp và ngưng tụ thành bốn con chiến lông với ý chí chiến đấu oai hùng đồng thời cũng hàm chứa sức mạnh hủy diệt, giết về bốn phía linh hồn thú triều. Cuộc giao tranh thê thảm vừa mới diễn ra, tòa thành mê hợp này bắt đầu lây chuyển trong sự chấn động oanh liệt. Mặt đất dưới chân trung chuyển Quỷ thần chi khí nhiều như nước triều dân, bốn tiếng trồng gầm, như trận gió kịch liệt thổi vào cỏ, linh hồn thú cùng chiến long đồng thời rít lên. Chiến lông mặc dù uy mảnh, suy cho cùng cũng hạn chế về số lượng, căn bản là chịu không nổi ảnh hưởng của linh hồn thú triều. Chiến Long phía đông là con đầu tiên sụp đổ, phân tán, chẳng mấy chốc, ba con chiến lông ở phía tây, bắc và nam cũng lần lượt sụp đổ. Ngay vào thời khắc này, đợt long hồn kiếm khí thứ hai của tôi cũng đã thành hình. Lại là bốn tiếng rồng rít lên tận trời cao, bốn con chiến long hoàn toàn mới được tạo ra lần nữa xong về bốn phía, thần niệm thức thần của tôi gần như vô tận, có thể tùy ý phóng thích long hồn kiếm khí, khiến cho nếu như mê hợp quỷ vương cùng can diện la sát chỉ dự tính đoạt mạng tôi bằng linh hồn thú triều, thì bọn họ đã thực sự tính sai rồi. Linh hồn thú này là nguồn chiến lực quan trọng của âm sơn pháp mạch, lại bị bốn con chiến long không đáng tiền của tôi liệu mình giết lấy. Kiến gương mặt của Mê Hợp Quỷ Vương đen như đít nồi vậy. Vả lại lượng linh hồn thú này cũng không phải triệu hồi không, mà làm hao tổn cực lớn lượng thần niệm của đệ tử chính quy Âm Sơn. Chiến Long không chỉ độ sát linh hồn thú triều, mà còn có sức mạnh phá hủy tòa thành. Bốn mặt tường trong Mê Hợp Quỷ Thành đang phải chịu tác động Long Uy xung kích của Chiến Long, trong khi các linh hồn thú lần lượt đối mặt với việc bị tiêu diệt, bức tường thành do quỷ thận chi khí hóa thành cũng xuất hiện vết nứt, bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ sụp đổ. Cuối cùng, tiếng gầm của thú dần biến mất, cho đến cuối cùng một tiếng rên rỉ ai oán của linh hồn thú tắt đi, bốn mặt tường thành nhiễm nhiên sụp đổ. Mê hợp quỷ vương cùng can diện la sát thấy vậy liền chia hai hướng chạy thoát về phía tổ định âm sơn, nhưng vào lúc này trong tôi vẫn còn hàng trăm luồng long hồn kiếm khí vẫn chưa dùng cạn, liền phân thành hai luồng, hai con chiến lông nhanh như chấp hướng về hai người bọn chúng mà truy sát. Mê hợp quỷ vương là người đầu tiên bị giết, còn can diện la sát chỉ là một phân thân. Nữ tử này thực sự rất xảo trá, thật không ngờ lần này xuất trận vẫn không phải là bổn tôn. Đối với hàng chục ngàn đệ tử chính quy âm sơn trong thành này, vào thời điểm thành bị phá đã bị Long Uy của Chiến Long xóa sổ hết cả, tàn hồn cũng không còn.